Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông ở tạm đó Vài bữa sư phụ tôi ra Tôi trình với sư phụ tôi đưa ông về tỉnh xá học đạo Rồi đi đầu thai kiểu hông Ông nghe vậy thì chấp tay lại tôi ba lại rồi nói Dạ dạ Con nghe ông Khi nào ông về cứ gọi con là ngoại khuôn viên Là con sẽ theo ông về Rồi ông lại chấp tay Tôi thấy ngại quá Vì mình được đảnh lễ nhiều quá, trong lúc bản thân không có phước đức gì, nên chấp tay giái lại để chào ông. Cái hành động gian giái ấy, chấp tay ấy, không qua được mắt của anh chủ quán cà phê. Tôi hỏi anh bạn họa sĩ là ở ngã ba bên, bên trên kia đó, hồi trước đây có cái ông ăn mài nào trúng gió mà chết không vậy? Anh bạn tôi hỏi là anh chủ quán. Thì anh bạn chủ quán Xác nhận là có, nhưng mà lâu rồi. Rồi anh ấy mới nói với tôi, tôi nghi ông từ khi ông bước vô nhà tôi. Ông cứ nhìn ra xung quanh, nhưng nhìn mà giống như không nhìn vậy. Nên tôi nghi là ông đã nhìn thấy phần ám rồi. Bây giờ thì mới rõ. Nói tới đó thì có một, có vợ chồng của anh giáo viên cùng với đứa con gái tầm 2 tuổi đi ra. Anh giáo viên này thỉnh thoảng làm giúp việc này, việc nọ cho anh bạn họa sĩ của tôi. Mỗi khi mà anh quả sĩ này anh nhận được cái công trình gì đó thì nhờ anh này đi làm giúp. Ngày mai thì tôi với anh bạn quả sĩ có việc rồi cần người phụ nên anh quả sĩ này mới gọi cậu giáo viên này ra để mà bàn công việc. Khi hai vợ chồng giáo viên này đi ra tới, tôi thấy trên một bên vai của người vợ có một đứa con trai tầm 4-5 tuổi đang ngồi ở trên đó. Cô vợ này có dắt theo một đứa con gái nữa mà vừa đi vừa đút cơm cho nó ăn. Khi tới bàn thì anh giáo viên ngồi xuống uống bia, người vợ ngồi bên cạnh tiếp tục đút cơm cho bé gái. Lúc đó bé gái được để ngồi lọt thỏm trong cái ghế nhựa rất là vững vàng. Anh bạn hòa sĩ của tôi sau khi cụng 100% ly bia Thì anh cũng nhạy miệng, kể chuyện vừa rồi tôi mới gặp ông lão ăn mài cho ông giáo viên này nghe. Lúc đó thì anh chỉ mỉm cười thôi, anh không có nói gì. Cô vợ ngồi một bên, nghe như vậy, tự nhiên xây qua hỏi, Anh ơi, bộ anh coi bói được à? Anh coi cho em với có chuyện gì không? Tôi mới trả lời là anh đâu có coi bói đâu. Nhưng mà có điều này anh muốn hỏi em nè. Hiện tại bây giờ em có nghe nặng nặng mỏi mỏi, Ở bên vai trái của mình hay không vậy? Cô vợ rất ngạc nhiên mới hỏi Sao anh biết hay vậy? Vai trái của em giống như gánh cái gì á Làm cho em mỏi và khó chịu lắm Tôi mới hỏi em Có thường xuyên bị đau da vậy không? Cô ấy nói có anh ơi Nhưng mà đi khám không có bị gì hết á em định vài bữa đi quế khám tiếp tôi mới nói là em có đau gì đâu mà khám bây giờ anh nói cho em nghe điều này nè để vợ chồng em tự nghiệm lại nha vợ chồng em có bỏ một đứa con trai hiện giờ nó đi theo em nó toàn ngồi trên vai trên cổ em không à cho nên em mới bị đau vai là như vậy đó cô vợ hoảng hốt rồi hỏi liền tại sao anh biết vậy Lúc đó anh chồng nghe vậy cũng hỏi luôn, mà sao anh biết? Thì khi nói chuyện thì thằng bé đã rời khỏi vai mẹ nhảy xuống. Nó chạy tới cái ghế của đứa em mà đang ngồi đó. Cái dáng dẻ nó sung sướng lắm. Vì nó thấy được cuối cùng rồi, ba mẹ nó cũng biết là có sự hiện diện của nó. Tôi mới nói với cô về cái chuyện đó. Thì lúc đó tôi thấy thằng bé chạy qua cái ghế, tôi cũng vừa buộc miệng nói, Coi chừng cái ghế. Mặc dù là lúc đó cháu bé gái ngồi trên cái ghế rất là ngoan, không cựa quậy gì hết. Nhưng cái ghế đó bất ngờ nó đổ nghiêng qua một bên. May là tôi lên tiếng kịp thời và cô vợ anh giáo viên cũng đỡ cái ghế kịp thời. Bây giờ thằng bé nó vui lắm, nó nhảy nhót xung quanh tôi. Rồi tôi mới hỏi bây giờ cháu có cái gì muốn nói với ba mẹ thì nói với bác đi rồi bác nói lại cho ba mẹ cháu nghe nó nói là nó chưa có bàn thở trong nhà ba mẹ nó có lập một cái bàn thở ngoài hiên nhưng mà không có nói làm cho ai nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện